Tôi thấy thiên tượng kỳ dị Mai lại là một ngày đặc biệt Nhất thiên phải rời khỏi đây trước giờ tí Nếu không e sẽ có biến động lớn Nhưng Sư Lê Dương lại không tin những điều này Nếu tôi nói ra e cũng chỉ để cô nàng cười nhạo một phen mặt thôi Lúc ở trên mái ngói liu ly li cùng lăng vần Tôi đã bị tẽn tỏ một lần Tạm thời không nói tỉ hơn Giờ đây chỉ cầu sao cho lần hành động này có thể nhanh chóng thành công trở về. Nghĩ đến đây, tôi chỉ tay xuống hồ nước nói với sở lý trưởng. Lần trước tôi bị rơi xuống hồ, tuy rất cuống nhưng cơ bản vẫn nắm vững địa hình dưới đó. Chỗ ta đang đứng gần với vị trí đầu chiếc máy bay ném bom hạng nặng nằm dưới hồ, cũng tức là chỗ cái hốc đá mà tôi nhìn thấy dưới nước. Nó cách khoảng 20 độ so với chỗ chúng ta đứng, gần nắm. Sư Lê Dương nói, anh nhất đoán dưới đó là đường vào mộ à, nhưng nếu toàn bộ địa cung đều bị ngập nước thì cũng gây thật, vì bình oxy của chúng ta nhỏ quá, chẳng ở dưới nước được bao lâu. Tôi nói với Sư Lê Dương, tôi nhìn thấy trong cái hốc đá ấy có rất nhiều bức tượng dị thú, dù không ở gần cửa mộ, thì chắc cũng thông sang đường vào mộ, hoặc ít nhất. Là phải một bộ phận bí mật nào đó của lăng tẩm. Tôi đoán rằng địa cung của hiến vương có hình chữ tỉnh Hoặc chữ hồi Chứ không trải sâu vào theo chiều thẳng Dù lối vào mộ bị ngập nước Thì huyền cung vẫn ở trạng thái kín tuyệt đối Trước kia chúng tôi đã tính đến mọi khả năng Về mặt kết cấu của ngôi mộ Và đưa ra nhiều phương án Lúc này đều chuẩn bị đầy đủ cả Bèn đeo kính lặn Uống vài hụm rượu trắng cho nóng người Sau đó sơ lây dương do cao đèn chiếu dưới nước Poseidon chiếu sáng Chuyên dùng để lặn Rồi nhảy xuống trước Tôi đang định nhảy theo mới để ý Thấy tuyển béo vẫn ở phía sau Lề mề và hơi chần chừ. Bèn giật cho một cái Nhắc cậu ta mau hành động Sau đó lao xuống dưới hồ nước Xuống rồi mới thấy nhiệt độ dưới hồ nước buổi tối Thấp hơn nhiệt độ ban ngày đáng kể lại lạnh lẽo âm u nữa. Bà chúng tôi nhận định phương hướng rồi lần về chỗ chiếc máy bay ném bom bị rơi. trong lòng hồ có một xoáy nước lớn, nếu lỡ bị nó hút vào thì rất nguy. thành thử chúng tôi chỉ men theo bờ mặt đi, thỉnh thoảng có những đàn cá bị chúng tôi làm cho kinh động bởi lướt ngay trước mặt. còn nước ở đáy hồ vốn xanh trong như pha lê, nhưng tối âm u thế này lại là một thế giới khác hẳn. Sư lời dường đang bơi phía trước Bỗng ngoảnh lại giơ tay ra hiệu cho chúng tôi Bảo đã tìm thấy lỗ hồng Do đầu máy bay đâm thùng Tôi bơi lên vài mét Thấy ánh sáng ngọn đèn Poseidon Trong tay cô nàng Đang dọi vào lỗ hồng kể với đầu máy bay Trên mặt đất Ngọn đèn này chẳng có mấy tác dụng, Nhưng ở dưới nước Thì hoàn toàn khác Nước hồ tối đen Cũng không thể làm tia sáng của nó đi chạch hướng Trong phạm vi 16 mét, có thể chiếu sáng trắng như ban ngày. Chúng tôi nhìn thấy rất rõ, trong hang động có mấy bức tượng đá, tạc những con thú dùng để chấn mộ, đàn nhè nành giờ vuốt. Bên ngoài là tường đá, đã bị máy bay đâm vỡ. Có lẽ nơi này thông với đường vào mộ, nhưng chưa nhìn thấy cửa đá để đi vào lối ấy. Có thể nó đã bị một loại thực vật thủy sinh phủ kín. Bộ vút dòng ở chỗ xoáy nước Chắc cùng phối hợp với các dị thú ở đây Nếu lần tìm bắt đầu từ bộ vút ấy Thì cũng có thể tìm ra cửa mộ Nhưng đã thấy cái hốc này rồi Thôi khỏi phải mầy mò làm gì nữa cho thêm phiền hạ Tôi gật đầu với Sư Lê Dương Dù đó có phải đường vào mộ hay không Ta cứ tiến vào xem sao Tôi bèn đón lấy cái đèn poisedon trong tay cô Bơi vào trong hàng trước tiền Tôi lần theo lường hơi bơi một quãng rồi ngoảnh lại nhìn. Thấy Sơ Lê Dương và Tuyền Béo cũng đang bơi theo. Tôi chợt nghĩ bụng. Mọi ngày Tuyền Béo luôn hăng hái sông phà đầu tiên. Không hiểu sao lần này lại tụt lại phía sau. Cách chúng tôi một quãng. Điều này rất không bình thường. Nhưng đang ở dưới nước. Khó mà hỏi cho ra rõ tại sao. Đoạn đường này không dài mấy. Vốn là một bậc đá rộng hướng dần lên phía trên. Hai bên lối đi có một số bậc khắc đá đơn giản, toàn là những nội dung trấn yểm lăng mộ. Còn đường đá dần trích lên khỏi mặt nước, khi chúng tôi thò đầu lên được, liền thấy phía trước có một bệ đá to rộng. Bên trên thấp thoáng ẩn hiện rất nhiều tượng người ngựa. Ngọn đèn Poseidon không còn phát huy tác dụng nữa. Chúng tôi bèn thay bằng đèn pin mắt sói. Trên bệ đá bày một số tượng người xe. Ngựa, bằng đồng đen ngập trong thức. Sở Lệ Dương cũng đã ngồi lên, vừa nhìn thấy đám tượng người xe ở lối đi, bèn hỏi tôi ngay. Đó là đội phi trượng bày trước Huyền Cung có phải không? Tôi thấy hơi hãi trước đám tượng binh lính bằng đồng đen xỉn này, ngập ngừng một lát mới gật đầu nói. Đúng, chúng là đoàn xe hộ tống Hiến Vương Thần Tiền, có thêm 36 vị tướng nữa. Xem ra nơi chúng tôi vừa bước vào Là một đoạn để làm công việc đào đắp đất đá Khi xây dựng ngôi mộ Vì thời đó muốn thi công trước hết Phải chặn đứng các mảnh nước lớn nhỏ trong trùng cốc Rồi đào từ đáy hồ lên trên núi cao Cho nên phải để lại một nhánh đường này Tiếng nước rào rào lại rộ lên Tôi ngoảnh lại nhìn Thấy tuyển béo vừa từ dưới nước ngoi lên Cậu ta không bật đèn gắn trên mũ Cũng không nhanh chóng tập hợp với chúng tôi như mọi ngày Lại cứ lặng lặng đứng trong nước Toàn thân khuất trong bóng tối Ánh đèn trên vũ chúng tôi chiếu không đến mặt cậu ta Thấy tuyển béo có vẻ rất khắc thường Tôi hơi hoảng Vội dạo bước về phía cậu ta hỏi luôn Sao cậu không bật đèn lên Lại đứng trong bóng tối thế làm gì Không đợi tuyển béo trả lời Tôi tiến đến trước mặt Ngọn đèn trên bố tôi chiếu đúng khuôn mặt cậu ta Cậu ta chỉ lạnh lùng cười the thế Bàn tay đang ở dưới nước bỗng vùng lên Chẳng biết từ lúc nào Trong tay đã làm lầm còn rào lính rồ. <cười> Tiếng cười khiến người ta sợn cả gai ốc Tôi nghe mặt thầm kinh hãi Tại sao tuyển béo lại cười hệt như đàn bà Người này rốt cuộc là ai Đến giờ tôi mới sực nhận ra Hình như kể từ lúc trời tối sầm lại Tuyển béo không nói chuyện với chúng tôi nữa Mà chỉ lần ở phía sau hỷ hục làm gì đó Tuy nhiên lúc ở trên mái ngói liều lì Tôi đã thử ném gạo nếp vào cậu ta rồi Nếu có ác quỷ nhập vào Thì tại sao gạo nếp lại vô tác dụng lưỡi rào lính dù về ánh sáng đèn của chúng tôi chiếu vào Ánh lên như làn nước Lóe lên một đạo ngân quang Từ trên vung xả xuống Tất cả xảy ra chỉ trong chớp mắt Sở lời dường cũng quá kinh hãi trước biến cố bất ngờ này Vội hoảng hốt kêu lên Cẩn thận Thấy tuyển béo vùng rào đâm tới Tôi biết nếu đối kháng trực tiếp E khó bề hạ gục được cậu ta Bèn tôi một đòn cầm đã Đã luyện thuần thục hồi đi bộ đội Tiến lên rồi lui lại Đún thấp người nhào ra Một tay đẩy vai phải Tay kia táng mạnh vào khỉu tay tuyển béo Triệt tiểu sung lực ngay khi cánh tay của cậu ta chưa kịp bổ xuống Khi cả hai tay cùng chạm đến người cậu bạn Tôi liền dồn lực toàn thân vào vai phải của tuyển béo Mà sổ cậu ta ngã vật xuống Tôi đoạn luôn con dao lính dù trong tay tuyển béo Hai đùi kìm chặt người Chỉ cho cậu ta thỏ đầu lên mặt nước Tôi nghĩ chắc chắn cậu ta đã bị quỷ giữ nhập vào người Trời vừa tối Bèn lộ nguyên hình Định lấy mạng chúng tôi Nếu chỉ chậm một giây thôi Chưa biết chừng Tôi và Sư Lời Dương đã tiêu đời ngay tại chỗ Mà cả Tuyển Béo cũng không thể sống sót Tôi gằn giọng hét lên với Tuyển Béo Còn đĩ bà quái Dám hại người à Cho mày đếm mồi móng lờ đét này Tôi định mở túi đeo để lấy móng lửa đèn ra. Nào ngờ chẳng sờ thích túi đâu. Gạo nếp cũng không có. Mới ngớ ra là ở cùng Lăng Vân đã quăng đi rồi. Lúc này không còn gì hết. Tuyền béo nằm dưới nước vẫn không ngớt cười rít lên. Tiếng cười đàn bà chứa đầy quỷ khí nặng nề. dội qua dội lại trên vách đá của con đường vào bộ. Tôi chửi dọa. Mà mẹ mày còn cười nữa chứ. Trách bố mày không thể nang. Bố mày vẫn còn một vốc đình gỗ đào Chưa dùng đến đâu đấy Sư Lê Dương thấy tôi và Tuyền Béo quần nhau kịch liệt Nhưng lại hết sức ngắn ngộn Mà chuyện này quá mực cổ quái Bèn bụt miệng gọi to Anh nhất đừng động thủ vội Tuyền Béo có biểu hiện hết sức kỳ cục Tôi vừa ra sức kỳ Tuyền Béo đang dễ dụa Vừa cười dít Vừa nói với Sư Lê Dương Cậu ta đương nhìn kỳ cục rồi Cậu ta Cậu ta bị ma nhập rồi Cô Màu nghĩ cách đi Tôi sắp không ghi nổi nữa Sơ Lê Dường nói Không phải ma nhập Mà là dây thanh quản hoặc lưỡi có vấn đề Miền Nam Vân Nam thời cổ Là nơi khởi nguồn của thuật dáng đầu Trong đó Có phép dáng lưỡi để khống chế người ta phát ra tiếng nói Nó gần như phép thiết cổ Của người Thái Lan ấy Sơ Lê Dường vừa nói Vừa lấy dây thừng trói thấy Có dây mực già Định cùng tôi trói tuyển béo lại Sau đó cậy miệng cậu ta ra xem Mặt lưỡi có gì không Nghe Sư Lê Dương nói vậy Tôi mới nhận ra đúng là tuyển béo có điều gì đó kỳ lạ Mồm tuy cứ cười mãi Vẻ mặt lại hoang màng Chẳng lẽ cậu ta đã mất lý trí Có phải vừa nãy rút dao định cắt lưỡi mình Nhưng tôi lại ngỡ cậu ta định đâm tôi Nên mới quật ngã Nhưng nếu không phải là mất lý trí Thì tại sao lại không ra hiệu cho tôi biết Mà chỉ lần ở phía sau để dở trò hiểu vượn Nghĩ đến đây tôi chợt hiểu ra Bèn ngăn xưa lây dương lại Tôi rất hiểu con người tuyển béo bèn quát: Mẹ kiếp cậu túng quá hóa dầu rồi à Tôi hỏi đây Vừa nãy có tiện tay quẫm thứ gì trong bộ vui y kia không Tuyển béo cười đầy vẻ ma quái Mặt nhìn vào cái túi da đang đeo trước ngực Rồi liên tục chớp mắt Đó là cái túi Bách Bảo Nang mà chúng tôi nhặt được ở miếu ngựa cốt Tuyên béo vẫn đeo từ ngày đó đến nay Tôi đưa tay nắn cái túi rồi lấy ra một vật đen xịn Dài dài và bằng phẳng Một đầu bằng một đầu thòn hơi lượn tròn Sờ vào thấy vừa cứng vừa dai Bề mặt đã bước đầu biến thành ngọc Phía đầu bằng còn có vài cái khoanh tròn màu trắng đục Dưới ánh sáng của đèn gắn trên mũ Vật này có màu sẫm là mờ pha giữa đỏ và vàng. Tôi rất lấy làm lạ, không nhận ra là vật gì. Bèn giờ nó lên. Đây là ngọc thạch à? Ngọc đen hiếm thấy thật đấy. Sư Lê Dương nói. Không phải, là lưỡi người đấy. Lưỡi của mụ Mo, Hoặc nữ vu của người Man Di. tới nói là lưỡi người, giết nửa tôi đánh rơi nó xuống nước. Tôi vội ném cây lưỡi khô đen trông rất giống ngọc thạch ấy cho Serly Dương rồi nói: "Tôi bị dị ứng với thứ này lắm, cô cầm đi." Serly Dương đưa tay ra bắt lấy, bỗng từ trong phía sâu trong con đường vào mộ, tức là phía cung điện, vọt ra một tràng cười chói tai, hình như quỷ dữ trong tiền cung đã bước vào huyệt mộ của Minh Điện nơi đầy. Sợ lời dường nghe thấy tiếng cười này, sợ quá rụt tay lại. Và thế là cây lưỡi rơi xuống nước đen ngọm, đang ngập đến thắt lưng. Lúc này tôi mới nhận ra tuyển béo vốn đang bị tôi kỳ dưới nước, đã không thấy đầu nữa. hoa già khi tôi tập trung chú ý vào cây lưỡi khổ đèn, tuyển béo đã bí mật lội vào tiết sâu trong con đường dẫn vào mộ. Tôi cảm thấy hết sức kỳ quái, tắt tìm thấy cây lưỡi rồi. Tại sao cậu ta vẫn còn cười ghê lạnh quái gở như thế? Hay cậu ta đã không phải là tiền béo nước rồi? Sơ Lợi Dương nói, gầy rồi. Trong mồm anh ấy vẫn còn một thứ và lại cái lưỡi má đã bị rơi xuống nước. Nếu không tìm lại được tôi én lát nữa sẽ không thể cứu nổi anh ấy mất. Tôi nói, chúng ta chia nhau ra hành động. Tôi đuổi theo tiền béo, còn cô khẩn trương mò tìm cái lưỡi ấy. Sau đó chúng ta tập kết trước cửa địa cung Sư Lê Dương gật đầu tán thành Hai khẩu máy chữ Chicago cất trong túi chống nước Lúc này không kịp lấy ra Cô bèn đưa tôi khẩu súng ngắn kiểu 64 Tôi cầm súng co cẳng đuổi theo tuyển béo Chạy về phía có tiếng cười trên đường vào mộ Vừa chạy vừa thầm nguyền rủa tuyển béo Tham thực cực thần Vừa lo cậu ta sẽ gặp chuyện chẳng lành Chẳng rõ trong mồm cậu ta còn có vật gì Nhẹ thì mất lưỡi Từ này biến thành tàng câm Nặng thì có khi bỏ lại cái mạng cậu ta Trong ngôi mộ hiến vương này cũng không chừng mải miết đuổi theo tuyển béo Tôi không để ý trên đường vào mộ Có bẫy chốt gì hay không Tay chiếu đèn pin mắt sói Hai chân ra sức chạy lên phía trước Trong vùng nước đen ngập đến ngang lừng Con đường rẽ thẳng không có chỗ rẽ Đầu tiên là một đoạn bậc đá Tiếp đó là một không gian rất rộng rãi. Trên một bệ đá lớn, có vài chục pho tượng người, ngựa, xe bằng đồng. Vừa đi đến trước bệ đá, tôi liền thoáng cảm thấy có điều gì đó bất ổn. Đám tượng người ngựa xe bằng đồng xanh xám này hơi bất bình thường. Nhưng cũng khác với những nét kỳ quái của các tượng người dị dạng bằng đồng ở chính điện của thiên cung. Tượng ở đây tuy có quy cổ mực thước hẳn hoi Nhưng hình như vẫn còn thiếu một cái gì đó. Đang cố nhìn cho kỹ, bỗng có tiếng người đàn bà cởi rít lên từ phía sau những cỗ xe đồng. Tạm không quan sát nữa, tôi bước thẳng đến nơi đó. Thấy sau cỗ xe không phải là cửa địa cùng như tôi tưởng, mà chỉ là một cái dốc xây bằng đá xanh. Phía dưới dốc có một cửa động đen ngọm, hai bên có hai bào đứt đầm. Tôi chưa từng nghe nói trên đời này, Lại có thứ mộ cổ mà đĩa cung lại đắp lên một ụ đất. Bỗng dưng không hiểu là thế nào. Vừa nãy tiếng cười phát ra từ đây. Bây giờ lại im bật. Tôi đành đi chậm lại. So đèn pin dò từng bước tiến lên. Trên mặt đất dài rất nhiều xác đàn ông đàn bà khô quắt. Nằm bừa ra đó. Không có trật tự gì hết. Chỉ nhìn thoáng. Cũng thấy ít ra có đến hàng trăm cái sắc. Tất cả bọn họ... Đều bị cắt tay xẹo mũi và quét mắt Không thể nhìn được vào trong mồm Nhưng đoán rằng Lợi họ cũng chẳng còn Tiếp đó họ bị tưới sáp nóng chảy Sau khi chịu đủ cực hình Lại bị biến thành hình dạng như thế này Tôi nhìn mà dùng mình kinh sợ Tay đám khẩu súng chặt hơn Phía trước dốc đá chỉ có hang động đen ngọm Không có lối đi nào khác Mặt đất giặt sắc chết héo cổ Không thấy bóng dáng của tuyển béo đâu. Tôi e vì tối quá, nên không nhìn hết được. Bèn khẽ gọi. Từ lệnh tuyển béo, cậu đang ở đâu? Đừng nấp nữa, mau ra đây ngay đi. Gọi liền mấy lần, vẫn không thấy trả lời. Tôi lại nhìn về phía lối vào đường thông đến mộ. Phía đó cũng tối om Có lẽ sờ lì dường vẫn đang đứng trong nước, mò tìm cái lưỡi của mụ phù thủy. Tùy vẫn đứt rõ trong bộ cổ này Kể cả tôi Thì đang có ba người sống Nhưng tôi vẫn thấy kinh hãi Tưởng chừng trong chốn địa cung âm u này Chỉ còn lại mỗi mình thôi vậy Tôi đành tiếp tục gọi Tư lệnh Tuyền Béo cứ yên tâm Đối với những thành niên lầm lạc Chính sách của tổ chức vẫn luôn khoang hồng độ lượng Cậu cứ ra đây đi Chúng tôi sẽ không truy cứu mọi hành vi trước đây của cậu đâu Tôi đàn lớn tiếng tuyên truyền chính sách Thì bỗng nghe thấy có tiếng động khe khẽ ở ngay dưới chân Vội chĩa đèn pin xuống Thì thấy tuyển béo quay lưng về phía mình Nằm bò trong đống xác chết ở góc tường mộ Đang làm trò gì đó Dường như không hề cảm thấy ánh đèn của tôi chiếu đến Tôi không dám đánh động bèn nhón chân đi vòng đến trước mặt cậu ta Lúc này mới nhìn rõ Tuyền Béo Đang ôm một cái xác bọc xác cắn xé Tôi điền tiết co chân đá một phát Khiến cậu ta ngã ngửa Rồi xông đến cưỡi lên bụng Hai tay nhề cổ hỏi Mẹ kiếp Cậu bị ma nhập thật rồi Gặm xác chết thì làm gì thế hả Không sợ chúng độc à Tuyền Béo bị tôi đè chặt Về mặt đầy hoang mang Một tay bịt mồm tay kia không ngớt khùa lên Tôi dốc hết sức lực Cò chân đè chặt hai tay của cậu ta xuống Tay trái tôi bóp mạnh vào hai má Bắt phải há mồm ra Trong mồm cậu ta lập tức phát ra Một chuỗi cười nham hiểm Tay phải tôi cầm chiếc đèn pin Chiếu luôn vào mồm cậu ta Liền ngay tức khắc nhìn thấy rất rõ Giờ thì tôi cũng hiểu ra rồi Đúng như Sơ Dương nói Trong mồm tuyển béo quả thực Có thứ gì đó Trên mặt lưỡi cậu ta Mọc lên một cái đầu đàn bà Nói chính xác hơn Nó là một thứ giống như u thịt Nó màu vàng vàng Không to Chỉ bằng cơ đầu ngón tay cái Nếu chỉ nhìn thoáng qua Sẽ tưởng mặt lưỡi tuyển béo Có một lớp bựa rất dày Tuy nhiên bề mặt của lớp bựa này Có đủ mặt mũi mồm Trông rất giống khuôn mặt của cô gái trẻ Đang nhắm mắt ngủ Khối hình rất giống khuôn mặt phụ nữ Trên lưỡi tuyển béo Tuy mắt nhắm nghiền như đang ngủ Nhưng mồm luôn mấp máy liên tục phát ra tiếng cười ghê giận Tôi nghĩ bụng, Giả là cái mộ này đang cười Không hiểu tại sao tuyển béo lại dính vào Cái thuật ráng đầu độc ác thế này Cái mồm mọc ra trên lưỡi tuyển béo Có vẻ rất thèm thịt người Sau khi vào mộ Cậu ta đã không khống chế được nó nữa Để không cắn tôi và sờ lề rừng Cậu ta mới chạy sâu vào trong mộ đạo Cắn những cái xác khổ này Lúc này Sơn Lê Dương cũng chạy vào đến nơi Cuối cùng cô đã tìm được cái lưỡi đèn kìa Nhìn thấy tình cảnh quái dị này Cũng rất kinh hãi Bèn vội đặt cái lưỡi hóa đá Lên một phiến đá khô ráo Đổ một ít cồn khô lên trên Rồi châm lửa đốt Cái lưỡi phù thủy vừa bắt lửa Lập tức bốc ra một làn khói thối hoắc Chỉ chốc nữa thôi Sẽ hóa thành trò Cùng lúc tôi gọi tiền béo Đừng động đậy thẻ lưỡi ra Tôi khéo ra cho Bên cạnh đang có lửa, tôi hờ lưỡi dao lính rổ ngát lên. Tôi bảo Sư Lê Dương ghi chặt đầu tiền béo. Hai ngón tay tôi giữ lưỡi cậu thà. Rồi dùng mũi dao vừa nạo vừa nhẹ. Máu mè tứa ra. Bên dưới hình như có gài sùng. Kinh tởm đến nỗi tôi không dám nhìn kỹ. Tôi vẩy con dao, rồi rút luôn vào ngọn lửa. Lập tức của nợ ấy và cây lưỡi kia cùng cháy giặt trò. Đầu óc tuyển béo vẫn tỉnh táo. Cậu ta biết việc của tôi đang làm là để cứu cậu ta Nên mặc cho máu chảy xối xả Vẫn há mồm không kêu một tiếng Khi đã nhảy xong cái u thịt kìa Cậu ta mới gào lên kêu đau Tùy lưỡi bị lõm một chỗ Nhưng tuyển béo cũng đã nói lại được Sơn lời dường vội lấy ra một tuyết kem cầm máu Tựa như thuốc đánh răng Để bôi cho tuyển béo Tôi thấy tuyển béo coi như vẫn còn cái mạng Tùy lưỡi đã bị dao khét mất một miếng không nhỏ Có thể sẽ bị nói ngọng ít hôm Nhưng vẫn là gặp may mắn trong bất hạnh rồi Dẫu gì vẫn chưa bị cột tay quẻ chân biến thành tàn tật Bây giờ tôi mới dám thở phào Lúc này chúng tôi đều mệt dã rời Chẳng còn hơi sức nào để điều tra xem Đâu là cửa đá vào địa cùng Nhưng cũng không muốn đát lại cái chốn đầy sắc chết khô này nữa Đành quay trở ra chỗ bể đá có đám tượng ngựa và xe bằng đồng Để tạm thời nghỉ ngơi Sư Lê Dương nói với tiền Béo Anh cứ tạm há một thẻ lưỡi ra Chờ cho vết thương khô rồi hăng ngậm mồm Kẹo dính nước sẽ bị viêm đấy Tôi châm cho mình điếu thuốc lá Rồi dứ dứ đưa tiền Béo một điếu Sư Lê Dương vội càn ngăn, Tôi cười nói với tiền Béo <cười> Thủ trưởng nên hút một điếu để bình tâm trở lại chứ Vừa rồi rút ra được bài học rồi chứ Bài học dương máu hẳn hoi đấy Đáng đợi nhà cậu Ai bảo cái gì cũng vơ Chẳng khác gì bọn đồng nát Vết thường trong mồm tuyển béo không nặng lắm Chất kèo àn mìm đàn hồi rất có hiệu quả Chỉ lát sau Đã không còn đau nhức nữa Tuyền béo ngậm hụm nước xúc miệng cho sạch máu Rồi vô cùng thành khẩn tỏ ý rằng Từ này không dám thấy gì cũng thó nữa Chỉ lấy những thứ đáng giá nhất thôi Tôi nói với cậu ta Cậu mà sợ được cái tật này Chắc tôi đi đầu xuống đất Chúng tôi không cần viết kiểm điểm Chỉ mong từ này khi rỗi rãi Có thể dành ít phút mà đào sâu suy nghĩ Về căn nguyên những tư tưởng sai lầm của mình Đối diện với tình hình trong nước và quốc tế Tỏ rõ quyết tâm sửa sai Và thể hiện bằng hành động thực tế Tôi chọc tuyển béo một hồi Rồi bỗng nhớ đến một chuyện Vội nghiêm nét mặt hỏi cậu ta Hiện giờ tổ chức vẫn đang giữ thái độ nghi ngờ cậu Đã cỡ bỏ phép yểm trên lưỡi cậu rồi Nhưng tư tưởng và ý thức của cậu Có bị tác động gì không Vẫn còn chưa biết Ai dám bảo đảm cậu vẫn là tuyển béo của ngày trước Biết đâu cậu đã trở thành đặc vụ Cải cắm trong đội ngũ trong sạch của chúng tôi rồi Cũng nên Tuyển béo lớn tiếng kêu oàn Lúng búng Từ lại nhất Ngay cả cậu cũng không tin tôi Thì tôi còn sống làm cái to gì nữa Tôi đập đầu tự tử Tôi xong Nếu chưa tin cậu cứ thử thách tôi cậu bảo tôi chảy vào vạc dầu sôi hay nằm trên bàn trông cũng được. cậu cứ đề ra là tôi làm ngay hoặc là rất nữa, bật lấp quan tài hiến ruoen để lấy dầu tì tang. cậu cứ trông tôi mà xem. mẹ kiếp dù đức mẹ maria uẩn rú bước đến nói rằng trong quan tài ta tuốt trời thì ông đây cũng moi ra chứ không tha tôi vội bịt mồm cậu ta lại. thôi nào thôi nào cái mồm cậu lên tích đức một chút Vấn đề về cậu coi như đã có kết luận rồi Từ giờ chỉ cần cậu Lập công chuột tội là được Nhưng cậu vẫn phải nói cho rõ Tại sao lưỡi cậu lại mọc ra Cái quả khỉ ấy Trường thứ 39 kết thúc tại đây. Vì sao trong lưỡi tuyển béo lại mọc ra u thịt hình mặt người như thế? Mời các bạn đón nghe trường thứ 40 Thủy Nhãn vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.